414. chương bốn trăm mười bốn phiền muộn chương bốn trăm mười bốn phiền muộn sư phụ hạ n g thành thanh âm từ tiền phương chuyển đến chu hạo d ư ơ n g mắt nhìn lại hơi hơi mỉm cười t r e o chọc nói khó được nhìn đến ngươi cùng tiểu tiểu tách ra à. phải biết hạ n g thành cùng chương tiểu tiểu thế nhưng lại như hình với bóng hạ n g thành ngay vậy lúc này q u ấ n bách mà gãi gãi đầu sau đó cũng đã đi tới chu hạo trước mặt thấp cúi đầu nhất thời đều quên chính mình qua tới là làm gì chu hạo thấy hắn cái kia q u ấ n bách bộ dạng n h ì n không được cười ra tiếng bật cười lắc đầu ngược lại vẫn đạo tìm ta có việc sao hạng t h a n h lúc này mới nhớ tới chính sự đến vội vàng gật gật đầu nói ra ân ta có chút sự tình muốn cùng ngài nói chu hạo có chút dừng lại trợ cười vấn đạo chuyện gì nhìn lấy còn rất gấp gáp không có không phải rất gấp hạng t h a n h chê c ư ờ i khoát tay á o đón lấy liền nói ra ta chỉ là muốn cùng ngài nói một tiếng ta nghĩ cùng trương tiểu tiểu rời đi trước một đoạn thời gian chu hạo nghe vậy s ừ n g sốt một chút c h ậ t lập tức liền kịp phản ứng mỉm cười mà nhìn hắn vấn đạo là có chuyện gì muốn đi làm sao hạng t h a n h nhẹ nhàng mà gật gật đầu không hào ý tứ mà cúi đầu nói ra ta tính toán cùng tiểu tiểu đi gặp cha nàng mẹ mặc dù hắn khi còn bé thường xuyên thấy trương tiểu tiểu phụ mẫu nhưng là lần này bất đồng cho nên hắn là có chút khẩn trương cùng không biết làm sao hắn cũng là rơi xuống không nhỏ quyết tâm mới cùng trương tiểu tiểu thương lượng chu hạo lúc này cười cười nhẹ nhàng gật đầu chỉ nói hai chữ đi a hắn hiểu được hạng thành cùng trương tiểu tiểu đây là chuyện tốt gần hắn cũng thật cao hứng dù sao hắn cũng là nhìn lấy bọn hắn một đường đi đến cùng một chỗ còn cho không ít trợ công cảm tạ sư phụ hạng thành lập tức thi lễ một cái chật l i ề n cáo từ nói sư phụ cái kia ta về trước đi cùng tiểu tiểu chuẩn bị ly khai thời điểm ta đi qua cùng ngài nói một tiếng ân chu hạo hơi hơi gật đầu đạo sau đó hạng thành liền vô cùng lo lắng mà hướng chính mình ở địa phương chạy như bay chu hạo nhìn lấy hắn cái kia toàn thân đều hiển lộ rõ ràng lấy cao hương khí tức bóng lưng nhịn không được cười ra tiếng lắc đầu sau đó hắn liền tiếp theo đi lên phía trước đi hắn đoán chừng hạng thành cùng chương tiểu tiểu rất nhanh liền sẽ đến hướng hắn cáo biệt quả nhiên chẳng được bao lâu hạng thành cùng chương tiểu tiểu liền tới đến trước mặt của hắn sư phụ tiền bối hạng thành cùng chương tiểu tiểu đi tới chu hạo trước mặt thi lễ một cái cùng hô lên chu hạo đánh giá bọn hắn một mắt mị gợi vấn đạo chuẩn bị ly khai ân hạng thanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu nhẹ giọng đáp lại một chút chu hạo nhìn lấy hắn chặt trong tay xuất hiện hai mai thần tinh giao đến hạng t h a n h trên tay nói ra cùng tiểu tiểu phụ m â u nói cái này là sư phụ một điểm tiểu tiểu tâm ý a hạng thanh sửng sốt một chút do dự một chút vừa định nói những cái gì chu hạo lại là khoát tay áo nhàn n h ạ t mà nói ra ngươi là đồ đệ của ta cái này là lễ nghi cũng không phải cho ngươi ngươi đẩy cái gì tiền bối cái này quá quý trọng t r ư n g tiểu tiểu lắc đầu xen vào nói cái này là cực phẩm thần tinh đối với bọn hắn đến nói quá trân quý chu hạo nhìn nàng một cái khoát tay nói không cần nhiều lời nhận lấy a hạng thành thấy trương tiểu tiểu còn muốn nói nhiều cái gì lúc này kéo một chút tay của nàng đón lấy đối với chu hạo hành l ễ nói cảm tạ sư phụ trương tiểu tiểu hơi xứng sở chất cũng liền vội vàng học hạng thành cung kính hành l ễ nói cảm tạ tiền bối chu hạo vui mừng mà lộ ra nụ cười ngược lại dặn dò hạng thành nói trên đường hào hào chiếu cố một chút tiểu tiểu biết rõ sư phụ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng hạng thành cùng trương tiểu tiểu lẫn nhau chất cười hướng chu hạo cam đơn đạo chu hạo hơi hơi gật đầu khoát tay nói t u t đi a cái kia chúng ta đi sư phụ gặp lại hạng t h à n h lôi kéo trương tiểu tiểu khua tay nói trương tiểu tiểu cũng là hướng chu hạo vây tay từ biệt nói tiền bối gặp lại sau đó hai người liền rời đi tụ phong cốc chu hạo nhìn lấy bọn hắn bóng lưng cười cười chật thân hình l ó ạ i lên xuất hiện tại hạng các trước mặt đại nhân hạng các thấy chu hạo xuất hiện lúc này đứng dậy tê ừ bất quá nghe hắn ngữ khí giống như đoán được chu hạo sẽ đến một dạng chu hạo hơi hơi gật đầu nhìn hắn một cái cười nhẹ v ấ n đạo ngươi lần này làm sao không đi theo hạng thánh lý khai ta liền đoán được đại nhân sẽ đi qua hỏi cái này vấn đề hạng các ha ha cười ra tiếng đón lấy thở dài uống một hớp rượu nói ra. Tiểu thiếu thân tự mặt, ta đại nhiên đi đối đối với chung muốn hắn ra độc cũng nên hắn sự, lập b u ô n g t a nữa y Hiện tại hạng thành đã là thần cảnh, chừng năm nữa liền khả tại liền năm năng vượt là đã q u a h ắ n Nếu như n h ạ g t h à n h thể đã độc có n g ă n cản n một mặt, h ư v ậ y h ắ n là a o đầu n y cũng nên lùi ra để ế n nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cảm nói, là à, ta cũng là nghĩ như、vậy. Bằng không hắn liền đề nghị Chu cảm hạo khai đầu, mà là à, gật gật vậy. ta đề đ là cho hắn tiễn đưa hạng thành hai người đi qua dù sao hắn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến trường gia bất quá nghĩ nghĩ vẫn là để cho hạng thành chính mình đi qua tương đối tốt đây là hắn thoát ly hạng thương thành thoát ly lăng thiên tập đoàn một lần biểu hiện về sau hắn nhất định phải muốn độc ngăn cản một mặt vì hắn về sau nhà chống lên một mảnh bầu trời đến chu hạo như vậy nghĩ đến trong tay xuất hiện một cái cái ly phóng tới hạng các trước mặt nói ra ta cùng ngươi uống một chén a hạng các có chút dừng lại chặt cho hắn rót cười nói đa tạ đại nhân quan tâm hắn hiểu được chu hạo là nhìn ra hắn tâm lý có chút phiền muộn c h i tình cho nên mới nói bồi hắn uống một chén chu hạo hơi hơi mỉm cười không nói gì trực tiếp đem chén rượu này cho uống hạng các còn muốn cho hắn đổ bất quá hắn lại là ngăn lại hạng các nói ra tốt ta một ly liền tốt ngươi uống a chu hạo mặc dù rèn luyện ra một điểm tự lượng chỉ là vẫn không thể uống nhiều hắn sợ chính mình uống rượu say mặc dù hắn vẫn là có thể bước lui tự tình bất quá như vậy uống rượu liền không có ý nghĩa hạng các nghe vậy hơi sưng sở bất quá hắn cũng chiếu phân phó không lại cho chu hạo rót rượu sau đó hắn liền cùng chu hạo tùy ý nói chuyện phiếm đứng lên từ nơi này đến đông lăng quốc lấy tiểu thiếu ra bọn hắn tốc độ hẳn là không cần một ngày như vậy đủ rồi hạng các uống ly rượu nói ra chu hạo nhẹ nhàng mà gật gật đầu đáp lại một tiếng ân hồi qua quốc cách đông lăng quốc cũng không tính xa hạng các cười nhẹ nói ra Muốn là lao ra chu ù n g p n hạo â n b thấy rõ tiểu u ra thời hẳn phi h t gian không sai bị lắm liền cáo từ ly khai hạng các kỳ thật cũng không có gì chỉ là đột nhiên ở giữa phát hiện hạng thành đã trưởng thành hắn coi như là hoàn thành hạng nguyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ công thành lui thân cho nên có chút phiền một thôi chờ chu hạo ly khai sau đó hạ n g cấp tam ạ i viện đợi hồi tử một chờ s u nghị nghĩ, liền trật ì Lý lượng Tư Trưng rượu người. Trưng người. an Tam uống đi. 415, 415, Vô vực. cấm Hạ quý cùng khác những người khác lần lượt đến lượt v ôm lượng c ấ vực. Hạ t a một Quý. Ôm m thanh trường kiếm khương quân đ ồ n g b ể n rơi vào hạ tam quý trước mặt hạ tam quý nhìn đến hắn hơi hơi mỉm cười khiêu mi vấn đạo có gì muốn làm a khương quân thật sâu nhìn hắn một cái nói ra không nghĩ tới năm đó cái kêu mang mặt nạ người là ngươi hạ tam quý cười khẽ một tiếng quay đầu nhìn hắn nói ra cái này có cái gì tốt ngạc nhiên thiên không đại lục tuổi trẻ đồng lứa có thể xưng đến thượng đẳng cũng nhiều như vậy người thương quân nhẹ nhàng mà gật gật đầu cũng là hắn hơi chút dừng lại một chút nhìn lấy hạ tam quý nhàn nhạt mà hỏi thăm ngươi tính toán làm sao cái so pháp dù sao muốn định ra bảng xếp hạng dù sao cũng phải muốn cái trận đấu phương thức b ả n g không thì sắp xếp không ra danh hào đến hạ tam quý nghe vậy sửng sốt một chút c h ậ t vừa cười vừa nói r ú t thăm chúng ta tổng cộng có một trăm năm mươi bảy người rút một trăm năm mươi bảy cái dãy số hai hai liền nhau dãy số đem sẽ đối với bên trên có một cái người lân không trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo vòng thứ hai liền không cần g ú t thăm tại vòng thứ nhất chiến thắng người trực tiếp cùng chính mình tiếp cận d â y số so nói thí dụ như số một cùng số hai đánh số ba cùng số bốn đánh số hai cùng số ba thắng như vậy liền hai bọn hắn đ ố i lên từ tiểu hướng đại địa so cho nên sẽ không xuất hiện tả hữu liền nhau tình huống tả hữu liền nhau chính là một cái con số tả hữu t r ê n l ệ n h giống nhau ví dụ như hai mươi lăm cùng hai mươi ba hai mươi bảy là tả hữu liền nhau đếm bất quá bởi vì là từ tiểu h ư ớ n g lớn cho nên hai mươi ba nếu như không có so với hắn tiểu đối thủ như vậy hai mươi lăm chính là hai mươi ba đối thủ cương quân trầm ngâm một lát nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngược lại vẫn đạo cái kia kẻ bại đầu bọn hắn bài danh làm sao sắp xếp hạ tam quý khỏe miệng co lại âm thầm trong lòng oán thầm nói ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề đâu cuối cùng lại đánh không thành dù sao chu hảo một khi bắt đầu khảo nghiệm bọn hắn trận này ước chiến cơ bản liền đã xem như lành lạnh đương nhiên hắn cũng sẽ không cùng khương quân nói những cái này hắn nghĩ nghĩ hồi đáp kẻ bại lời nói đương nhiên là bọn hắn lại đối chiến a cũng cùng người thắng tổ một dạng từ nhỏ đến lớn liền nhau dạy số đối chiến như thế suy ra đi xuống thẳng đến cuối cùng liền có thể xuất hiện xếp hạng sau cùng dù sao vô lượng cấm vực như vậy lớn đồng thời đối chiến hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa nơi này cũng không sợ bị phá hư tùy tiện làm sao đánh đều đi lúc trước hắn chính là nhìn chúng vô lượng cấm vực lại lớn lại không sợ bị phá hư cho nên mới lựa chọn nơi này coi như ước chiến địa điểm tại vô lượng cấm vực liền tính toán bọn hắn một trăm năm mươi bảy người hôn chiến đều không quan hệ k h ư ơ n g quân nghe vậy nhẹ nhàng mà gật gật đầu sau đó liền không hỏi thêm gì nữa hạ tam quý thấy thế trong lòng nhất thời âm thầm thở dài một hơi thầm nghĩ còn tốt ta sớm có chuẩn bị bằng không thì còn trả lời không được cái này bộ phương h n nhưng thật ra là hắn rất sớm phía trước liền nghĩ kỹ chỉ là lần này hắn căn bản là không có ý định làm ra bảng xếp hạc đến cho nên căn bản không có ý định định trận đấu quá trình bất quá khương quân nếu như hỏi cái kia hắn cũng chỉ tốt đem sớm liền nghĩ kỹ phương hắn nói cho khương quân nghe đúng lúc này lại có một cái người bay đến bọn hắn khối này trên đá lớn khương quân hai năm không gặp một cái mang theo nửa bên mặt nạ người trẻ tuổi bay đi lên cười ha hả mà cùng khương quân chào hỏi đạo khương quân liếc hắn một cái hơi hơi gật đầu nói là rất lâu báo xong t h ủ sao đương nhiên hắn bị ta giết người trẻ tuổi cười nhẹ nói ra người này chính là năm đó cùng chu hạ bọn hắn một dạng đều tại cơ duyên điện lam vũ hắn sở tu vì đoán thần khu vẫn là chu hạo chỉ dẫn hắn cầm đến bất quá bởi vì hắn sát khí rất nặng cho nên chu hạo để cho chu nguyên bảo cho hắn rơi xuống c ấ m chế hôm nay còn không có xuất hiện vấn đề nói rõ hắn cũng không có trở thành ma đầu xu thế thương quân nhìn lấy hắn cái kia nửa bên mặt nạ vấn đạo mặt của ngươi không có ý định làm một làm sao l a n g vũ hơi hơi mỉm cười lắc đầu nói ra bảo trì dạng này rất tốt hắn cái này hé mở mặt là bị hắn c ử nhân đặt tại rèn trong lò lửa bị phỏng hôm nay mặc dù báo thủ nhưng hắn vẫn cảm thấy bảo trì dạng này tương đối tốt thương quân nhẹ nhàng mà gật gật đầu trên giới xem kỹ l n g ư ờ i nói lam phong từ biệt ngươi lại trở nên mạnh mẽ hắn cùng lăng vũ tại lúc trước ly khai cơ duyên điện thời điểm đều lựa chọn lam phong khi đó chu hạo lựa chọn tuyết vực sau đó tại tuyết vực tu luyện một năm bọn hắn lựa chọn lam phong cho nên tại lam phong tu luyện một năm bất quá cùng chu hạo bất đồng bọn hắn một năm kia đều tại bị một đầu thần cảnh chim ưng huấn luyện cho nên tại một năm kia bọn hắn thực lực để thăng rất nhiều mà chu hạo thì là tự hành tại tuyết vực tu luyện một năm dù sao bạch tiểu hổ cũng dạy hắn không được lăng vũ nghe được khương quân lời nói cười cười nói ra dù sao hai năm đi không có điểm trường tiến cũng nói không qua nói hắn dừng lại một chút đón lấy ngẩng đầu nhìn thương quân nói ra ngươi cũng mạnh không ít may mắn mà có trước đó không lâu kim quang bằng không ta cũng đột phá không được chân vực cảnh thương quân cảm thắng nói hắn hôm nay đã là thiên địa nhất giai so mong muốn phải nhanh hơn không ít lăng vũ đồng ý gật gật đầu ân ta cũng là bởi vì cái k i a kim quang mới đột phá đến thiên địa cảnh hạ tam quý ở bên cạnh nghe nhẹ nhàng mà n h ư mày thầm nghĩ nhìn đến cùng ta tu vi đều không sai biệt là m à. hắn hôm nay cũng mới thiên địa nhị giai mà thôi đây là bởi vì hắn có được đại hạ thiên triều tài nguyên mới có thể đạt tới hôm nay thành、kiểu. mà khương quân cùng lăng vũ đều không phải cái gì đại gia tộc đệ tử có thể đạt tới hôm nay loại này trình độ nói rõ hai người này thiên phú nhưng thật ra là so với hắn muốn cao khương quân không để ý đến hạ tam quý tiếp tục cùng lăng vũ ôn chuyện vấn đạo người hai năm qua đều đi nơi nào lăng vũ cười cười khẽ thở dài nói ra b a y về thanh cương trấn báo cái thủ sau đó liền bắt đầu du lịch đại lục đụng phải một số người gặp được một chút sự tình học xong một chút đồ vợt khương quân dừng một chút bất qua thấy hắn không nghĩ nói tỉ mỉ cũng liền không muốn hỏi nhiều lúc này hạ tam quý lén lút ly khai dù sao nhân ra hai cái người quen tại ôn chuyện hắn lưu tại cái này ngoại trừ lúng túng liền không có tác dụng khác khương quân cùng lăng vũ rủ sao cùng hạ tam quý không quen cho nên liền tính toán chú ý tới cũng không có nói cái gì tùy ý hạ tam quý ly khai khối này trôi nổi cự thạch tại hạ tam quý ly khai sau khương quân hai người liền ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên hạ tam quý quay đầu nhìn một mắt nhú bay sau đó liền chậm rãi thu hồi ánh mắt nói thật hắn nội tâm là có chút chua nghị nghị hắn những năm này giống như là không có gì bằng hưu đem tất cả mọi người đều coi là khiêu chiến đối tượng thắng liền phía dưới một cái thưa liền tiếp tục cho tới bây giờ không có nghĩ tới cùng chính mình đối thủ thổ lộ tình cảm hắn cũng là bởi vì nghĩ làm ra cái bảng xếp hạng cho nên mới triệu tập những thiên tài này nhân vật mà thôi hôm nay hắn nhìn đến khương quân cùng lăng vũ hắn ý nghĩ đột nhiên có chút chuyển biến có lẽ cùng những thiên tài này thổ lộ tình cảm sẽ là kiện không sai sự tình cạnh tranh cùng hữu nghị là có thể cùng tồn tại tựa như hắn hiện tại sở chứng kiến khương quân cùng lăng vũ dạng này hạ tam quý trong lòng như vậy nghĩ đến ma xui quỷ khiến mà lại bay trở về nhìn lấy khương quân hai người người vân đạo uống rượu sao ta t ử phụ vương ta nơi đó trộm đến ngàn năm phỉ thuý nói hắn liền lấy ra một cái tinh xảo bình rượu bên trong trang chính là cái kia ngàn năm phỉ、thúy. khương quân cùng lăng vũ đều là hơi xứng sở bất quá hạ tam quý cũng mặc kệ bọn hắn trực tiếp ngồi xuống nói ra đến dù sao hiện tại vẫn là không tới thời gian chưa uống uống rượu chợ chợ hứng khương quân cùng lăng vũ thấy hắn đột nhiên nhiệt tình như vậy đều có điểm không quá thích ứng bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì vừa vặn bọn hắn thiếu bình hào i ể u lại nói ba người chúng ta năm đó giống như đều tại cơ duyên điện khương quân lông mày gậy nhẹ mà nói ra năm đó hắn cùng mang mặt nạ hạ tam quý gặp qua cũng cùng lăng vũ gặp qua bất quá hạ tam quý không cùng lăng vũ chạm qua mặt hạ tam quý có chút dừng lại cười ha hả mà nói ra là sao cái kia chúng ta thật đúng là có duyên a đến đến chúng ta cạn một chén nói hắn đem hai chén rượu giao cho khương quân hai người chính mình tức thì uống một ly không thể không nói hạ tam quý tính cách muốn là nghị kết giao bằng hưu vẫn là rất đơn giản phía trước chỉ là hắn chính mình không muốn chủ động đi thổ lộ tình cảm đồng thời cũng cự tuyệt người khác thổ lộ tình cảm mà thôi khương quân cùng lăng vũ liếc nhau một cái chật cũng hơi hơi mà nếm thử một miếng bọn hắn cũng không phải lo lắng hạ tam quý sẽ làm cái gì dù sao nơi này đã tụ tập rất nhiều người bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hạ tam quý có chút kỳ quái mà thôi sau đó ba người liền giới hàn n u y ê n mà theo lấy bọn hắn giới trò chuyện càng ngày càng nhiều người đi đến vô lượng cấm vực bình thường luôn luôn mịt mù không có người ở vô lượng cấm vực lập tức náo nhiệt đứng lên Trưng tháng Trưng tháng tam thời bắt Một một thanh kiếm thật lớn trên thân cơ Bắc Nam tự hướng hạ tam hét một tiếng, trò thế ngất trời hạ tam quý men theo thanh chật trời ra ra ra hướng Khương người hẳn phân không hẳn phân không gian đến, nên ngồi lớn Nam lớn nói đang cùng quân chuyện đến men nhìn sang, chật nhìn 416, 416, hạ hạ hai khí hạ là là kiếm A. bại. bại. Bắc cái Quy quý, quý quý đầu em sắc cơ ở cái k i a hắn đành phải ở nước định bắt đầu hạ tam quý ánh mắt từ cái này hơn một trăm người trên thân chậm rãi đảo qua đón lấy phất tay vung ra một trăm năm mươi bảy khối ngọc bài chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh nhu kiếm hắn nhẹ nhàng run dậy một chút kiếm minh thanh v a n g lên thương kiếm quang lóe lên rồi biến mất chỉ thấy bên kia phiêu trên không trung một trăm năm mươi bảy khối ngọc bài tất cả đều xuất hiện một cái dãy số từ vừa đến một trăm năm mươi bảy đều không giống nhau hạ tam quý đưa tay một c h i ề u cái này một trăm năm mươi bảy khối ngọc bài quay chung quanh tại hắn quanh thân nói ra nơi này là một trăm năm mươi bảy cái dãy số kế tiếp tiến hành rút thăm rút đến liền nhau dãy hắn chậm rãi đem quy tắc nói một lần cái kia nếu như không cẩn thận đem người giết đi nên làm sao xử lý lăng vũ đột nhiên mở miệng hỏi hạ tam quý có chút dừng lại nhìn một mắt bên cạnh lăng vũ nói ra t i ê n tâm a sẽ không xảy ra chuyện hắn sớm đã có nghĩ tới vấn đề này nếu như không có chu hạo xuất hiện hắn sẽ gọi đại hạ thiên triều hai cái thần cảnh qua tới nhìn lấy bất quá bây giờ có chu hạo tại trên cơ bản không khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mướn lăng vũ thấy hạ tam quý như vậy tự tin liền nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói ra cái kia liền tốt hắn thật sự sợ chính mình sẽ thất thủ đem đối thủ cho làm thịt cái kia liền nhanh bắt đầu rút tham a ta đã có chút không thể chờ đợi được cái kia cơ b ắ p nam cởi mở cười to nói hạ tam quý hơi hơi gật đầu c h ậ t đem tất cả ngọc bài toàn bộ thu nhập một mai nạp d ư ớ i bên trong sau đó từng cái bay ra biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt cái này một trăm năm mươi bảy mai ngọc bài đều làm rối loạn trình tự cũng đều thấm qua mực dịch là nhìn không tới ngọc bài dấu vết các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một khối sau đó đem mực dịch dùng linh lực xóa đi liền có thể nhìn đến chính mình dạy số nói đến cái này hắn hơi chút dừng lại một chút nói tiếp để bảo đảm công bằng công chính công khai ta cuối cùng một cái rút cho nên các ngơi a y trước rút Các n g ư ơ i chính mình quyết định à. ta tới trước ha ha ha hạ tam quý vừa dứt lời cái t i a cơ bắp nam dẫn đầu lên tiếng nói thôi hắn liền trực tiếp đem một mai ngọc bài cho hấp đến tay sau đó dùng linh lực đem mực dịch xóa đi hắn nhìn một mắt dãy số trận liền biểu hiện ra cho tất cả mọi người cất cao giọng nói năm mươi hai số như vậy đối thủ của hắn chính là số năm mươi mốt có đ ệ nhất cái rất nhanh liền có cái thứ hai cái thứ ba bốn rất nhanh mọi người liền đều rút đến chính mình một bài hạ tam quý đem cuối cùng một mai lệnh bài nắm bắt tới tay xóa đi phía trên mực dịch nhìn một mắt dãy số nói ra số chín nói xong hắn liền trực tiếp nói ra các ngươi dựa theo dãy số chính mình tìm chính mình đối thủ liền được đến nỗi tại nơi nào khai mở đánh vô lượng cấm vực như vậy lớn các ngươi tùy tiện tuyển liền tốt sau đó tất cả mọi người dựa theo dãy số bài tìm chính mình đối thủ đi đến n ơ i đ ố i lên ai cái kia liền nhìn chính mình v ậ n khí vô luận lúc nào vận khí đều thuộc về chính mình sức chiến đấu bất quá hạ tam quý ngược lại là vô tâm chiến đấu mà là nghĩ đến lão bản làm sao còn không có hành động à? ai đứng ở bên cạnh hắn khương quân đột nhiên gọi hắn một tiếng ân hạ tam quý phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía khương quân k i ê u mi vấn đạo làm sao Ta cùng ngươi. k hạ, ta ta hạ tam quý khỏe miệng t chút c h mình n co lại hắn rất nghĩ nói cho khương quân lần này cũng hẳn là phân không ra thắng bại chờ chú hạo vừa đến đem trận pháp khởi động bọn hắn liền phải tiếp thụ khảo nghiệm bất quá hắn cũng không cách nào nói cho khương quân chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật gật đầu cười nhẹ nói ra liền để cho chúng ta trận chiến này định thắng bại sau đó hắn liền cùng khương quân ly khai nơi này tìm cái không có người địa phương chuẩn bị khai chiến mà những người khác cũng là như thế hai hai kết đội đi tìm phù hợp chiến trường dù sao nếu như trước bất phân xứng tốt khu vực lời nói có khả năng loạn nhập người khác chiến đấu lĩnh vực sẽ rất phiền thoái đến lúc đó có khả năng diễn biến thành hỗn chiến cái kia liền thật sự thành đại loạn đầu sáu cùng lúc đó l a n g thiên tập đoàn nên xuất phát chu hạo ăn xong cuối cùng một cái linh quả p h ủ tay đứng dậy trận liền biến mất ở chính mình gian phòng bên trong sau một khắc hắn liền xuất hiện tại vô lượng cấm vực trên không chương bốn trăm m ư ơ i bảy phát hiện cái khôi lỗi sư chương bốn trăm m ư ơ i bảy phát hiện cái khôi lỗi sư chu hạo xuất hiện tại vô lượng cấm vực trên không bất quá cũng không có người phát hiện hắn bởi vì hắn trên thân có trận v ă n t ạ i giúp hắn ẩn tàng thân hình chu hạo nhìn phía dưới đang tại phân phối chiến trường các thiên tài hơi hơi mỉm cười nhẹ giọng n h ỉ non nói thời gian v ừ a vặn a còn có người nhìn trộm ánh mắt của hắn quét qua cười khẽ một tiếng sau đó đưa tay một chảo năm con tiểu tiểu hong mật lập tức xuất hiện trên tay hắn hắn nhẹ nhàng bóp một cái ba kỷ một chút trong đó một cái tiểu hong mật lập tức bị bóp đến nắp ấy chu hạo nhìn lấy trong tay hài cốt khoe miệng cái n ế t nhẹ giọng nỉ nó nói khôi lỗi sao lăng thiên tập đoàn trước mắt còn giống như không có khôi lỗi sư không biết người này hợp không hợp cách muốn là hợp cách lời nói hắn cũng cùng nhau gọi trở về lăng thiên tập đoàn được thuận tiện còn có thể cho khôi lỗi quản gia cải tạo cải tạo khôi lỗi quản gia thân thể mặc dù rất mạnh nhưng là coi như một cái khôi lỗi công năng của nó vẫn là có í t mặc dù chu nguyên bảo phía trước cho nó cải đặt một cái thiên cơ hội bất quá vẫn là có chút không quá thuận tiện có một cái khôi lỗi sư giúp nó đem thiên cơ hộp cùng thân thể của nó triệt để dung hợp lời nói vậy hẳn là sẽ thuận tiện không ít nó cũng không cần cả ngày lưng con cái ba lô như vậy nghĩ đến chu hạo thần n i ệ m quét đi qua sáu vô lượng cấm vực ngàn dặm bên ngoài ta đi ai đem ta tiểu hong mật bắt lại một cái lao đầu hùng hùng hổ hổ mà nói ra người này tên là vạn tiên thành từng tại cơ duyên điện bên ngoài xuất hiện qua là cái khôi lỗi sư trước mắt là chân vực tam d à i tu vi vừa rồi hắn đang thông qua năm con tiểu o n g mật vụ trộn quan sát đến vô lượng cấm vực tình h u ố n đâu đột nhiên liền trước mắt một đen phải biết thiên tài chiến đấu đang muốn bắt đầu、đâu? Tại loại này thời tuột thế nào để cho hắn không tức giận đâu. Bất quá có thể tại bất chi bất bắt loại lại, điểm giận chi giác ở giữa đem hắn khôi lỗi nào cho này như như hắn không hắn xích, để đâu. đem xe bị có quá ở vạn ậ y ít nhất thần cũng cảnh. phải là v thiên thành đối với chính mình khôi lỗi rất có tự tin hắn tin tưởng chính mình khôi lỗi không khả năng bị thấp hơn thần cảnh người phát hiện nói cách khác không phải hạ tam quý bọn hắn chảo tại vô lượng cấm vực hiện trường có một cái thần cảnh chỉ là lúc trước hắn cũng không có phát hiện a làm sao đột nhiên liền bị bắt vạn thiên thành nghĩ mãi mà không rõ chật lắc đầu nỉ nó nói không mớn rời đi quan trọng hơn mặc dù hắn trước tiên chặt đức chính mình cùng khôi lỗi liên hệ nhưng là nói không chừng vẫn là sẽ bị phát hiện nếu như bị tìm được lời nói cái kia hắn liền phiền p h i lớn ha ha đứng ở hư không bên trên chu hạo nhìn lấy vạn thiên thành vội vội vàng vàng lập tức nhịn không được cười ra tiếng bất quá hắn cũng không có tính toán ngăn lại vạn thiên thành bởi vì tại vạn thiên thành ly khai trên đường có hắn tiện tay bố trí xuống truyền tống trận mà cái truyền tống trận này đem thông suốt hướng vô lượng cấm vực chu hạo nhìn một mắt chật liền lần nữa biến mất mà phía dưới vạn thiên thành còn không biết phía trước có cái truyền tống trận đang chờ hắn tại hắn bay khỏi nơi đây sau, sau một khắc, hắn vị trí địa phương sáng lên một cái truyền thống trận trận văn vạn thiên thành còn chưa kịp suy nghĩ nhiều sau một khắc hắn liền h ư u một chút biến mất sau đó một mặt mộng bức mà xuất hiện tại vô lượng c ấ m vực trung tâm vị trí hắn thấy bốn phía các thiên tài tất cả đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn đầu góc lập tức chống giống hơi chút phục hồi tinh thần lại sau chê cởi đối với hạ tam quý bọn hắn nói ra thật có lỗi đi ngang qua nói hắn liền chuẩn bị ly khai hắn không biết chính mình là thế nào tới nhưng là hắn dám khẳng định chính mình bị chơi có cái vô hình tay tại điều khiển hắn người kêu đoan chừng chính là đem hắn tiểu vong mật bắt lại người Thế so vạn ớ i h đ thiên thành r n còn n g m h khoe ạ miệng co lại âm thầm trong lòng chửi bệnh nói chẳng lẽ nói ta tại chỗ này nhìn trộm các ngươi sao hắn nhìn lấy t h u n g quanh hùng hồ các thiên tài sâu kín thở dài xem ra hôm nay muốn là nói không ra đủ để cho bọn hắn tin phục lời nói là không cách nào hoàn hảo vô khuyết rời đi hắn trầm ngâm một lát ngầm đầu nhìn hạ tam quý cùng t h n g quân nói ra ta thật sự chỉ là đi ngang qua ta bay trên đường thời điểm đột nhiên đánh lên một cái truyền tống trận sau đó liền truyền tống đến nơi đây ta cũng không biết chuyện gì xảy ra lời này nói ra hắn chính mình đều có điểm không tin ai xui xẻo như vậy ha bay tại trên trời có thể gặp được đến cái truyền tống trận hừ hạ tam quý h ừ lạnh một tiếng nói ra nhìn đến ngươi là không có ý định nói vạn thiên thành nhìn lấy bọn hắn đã xuần xuần dục động lúc này cười ngượng mà nói ra ta nói ta nói ta lập tức nói hắn đón lấy lập tức nói ra ta kỳ thật à, đúng lúc này vô lượng cấm vực trên không đột nhiên hiện lên một cái cực lớn trận pháp ông tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu góc hơi hơi choáng váng sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện tại một cái lạ l ắ m địa phương đương nhiên bọn hắn cũng không tại cùng một chỗ mà là mỗi người đều một thân một mình xuất hiện tại một cái thế giới bên trong huyễn cảnh sao tất cả mọi người trước tiên đều phát hiện vấn đề này nhưng phát hiện là không có dùng bọn hắn chỉ có thể dựa theo huyễn cảnh an bài đi hạ tam quý t ư ơ n g b ô n trong mắt hiện lên một vòng tinh mang trường kiếm trong tay tạc xuất kiếm minh thanh hắn đoán được cái này u y ễ n cảnh tuyệt đối cùng hạ tam quý thoát không được quan hệ chính là không biết hạ tam quý đến tột cùng muốn làm gì bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp tìm hạ tam quý tính sổ chỉ có thể trước tiên đem cái này u y ễ n cảnh cho phá mới được rất nhiều người trước tiên đều đã nghĩ đến hạ tam quý mà vạn tiên thành trước tiên nghĩ đến là cái kia đem hắn làm tới người thần bí có thể bố trí như vậy lớn trận pháp người người này tu vi nhất định sẽ không thấp hơn thần cảnh mà bây giờ tại vô lượng cấm vực thần cảnh ngoại trừ cái kia người thần bí hắn nghĩ không ra bất luận kẻ nào đến mặc dù tất cả mọi người tâm lý đều có chính mình suy đoán nhưng là cũng không có cái gì dùng nguyễn cảnh bên trong nên kinh lịch bọn hắn một dạng cũng sẽ không ít x ấ u đứng ở vô lượng cấm vực trên không chu hạo lặng yên hiện thân nhìn lấy những cái này trôi lơ lửng ở vô lượng cấm vực bên trong thân thể hơi hơi mỉm cười hắn vừa rồi một mực tại nhìn hí bất quá thấy hạ tam quý bọn hắn đều nhanh cùng vạn thiên thành đạo thủ hắn cũng liền không lại nhìn hí trực tiếp mở ra đ ạ i trận đối với vạn thành thiên bọn hắn bắt đầu khảo nghiệm chu hạo tay nhẹ nhàng tại hư không bên trong một vòng một trăm năm mươi bảy cái màn sáng xuất hiện cái này chính là vạn thiên thành bọn hắn chỗ kinh lịch n g cảnh bị khảo nghiệm giả hết t h ầ đều muốn sẽ hiện ra tại những cái này màn s một viên ký ức thủy tinh xuất hiện sau đó nhẹ nhàng mà hướng lên trên một nắm viên này ký ức thủy tinh lúc này từ trên tay hắn chậm rãi bay lên đón lấy bắt đầu ghi chép lên những cái này viễn cảnh đến hết thảy đều kết thúc sau đó chu hạo quay đầu nhìn một mắt đồng dạng là hôn mê bất tình hạ tam quý đón lấy khái nhất tay một cái đem hắn tỉnh lại hạ tam quý mới vừa vặn tiếp xúc chuyện thứ nhất kiện liền trực tiếp lui đi ra hắn sửng sốt một chút chậm rất nhanh liền kịp phản ứng như có sở rác mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy chu hạo đang mỉm cười theo sát hắn vậy vây tay hạ tam quý lập tức lộ ra nụ cười lập tức hướng chu hạo bên kia b Lão bản. c hạ h o nhẹ nhàng mà g ậ tam gật đầu, đạo, nhìn lấy hắn, vấn lấy làm mỉm cười s o nhìn buồn chút Hạ lấy có t bực a quý sâu kín thở dài nói ra ta vừa giao hai cái bằng hữu đoán chừng muốn thất bại mặc dù hai cái này bằng hữu chỉ là ta tự nhận chu hạo nghe vậy có chút dừng lại lông mày gảy nhẹ chật liền hiểu được hắn nhìn lấy hạ tam quý cười nhẹ vẫn đạo có phải hay không cảm thấy bọn hắn sẽ cảm thấy là ngươi hầm hắn sau đó liền bằng hữu đều làm không được ân hạ tam quý ngẩng đầu nhìn k h ư ơ n g quân cùng lăng vũ nhẹ nhàng mà gật gật đầu chật lại là thở dài chu hạo bật cười lắc đầu nói ra c hạ o bọn hắn g i ả tam h c quý, quý lắc i phải n cũng không bọn tốt, thật h sự âm đầu nói ra không có gì chỉ là đột nhiên nghị kết giao bằng h ư u phía trước ta quá độc chu hạo nghe vậy nhẹ nhàng mà những mày như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn chờ ngâm một lát nói ra nghị muốn kết giao bằng h ư u lang thiên tập đoàn nhiều lạ liền nhìn ngươi giao không trả giá thật lòng bọn hắn đều là người rất tốt chỉ cần ngươi thật lòng đối lãi bọn hắn tất nhiên cũng sẽ thật lòng đối lãi ngươi hạ tam quý động tác có chút dừng lại t r ạ y đối với chu hạo chắp tay nói cảm tạ láo bản chu hạo cười nhẹ khoát tay á o không có gì hắn không lại tiếp tục cái đề tài này ngược lại thuận miệng vấn đạo ngươi cảm thấy người nào tương đối thích hợp tiến lăng thiên tập đoàn hạ tam quý vớt ve cái cảm chấm tư một lát nói ra khương quân a kiếm đạo của hắn thiên phú rất mạnh làm người cũng tương đối trung nghĩa rất thích hợp còn có lăng vũ người này cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác thực lực thâm bất khả chắc bất quá hắn cùng khương quân là bạn tốt nhân phẩm hẳn là không kém đi nơi nào mặt khác chu hạo nghe hạ tam quý giới thiệu không nói gì chỉ là lặng yên nghe sau đó căn cứ h u y ễ n cảnh bên trong khương quân đám người biểu hiện phán đoán rất nhanh hạ tam quý liền nói xong kỳ thật hắn giải cũng không nhiều đều là một chút lời chuyển miệng mà thôi chu hạo nghe xong sau nhẹ nhàng mà gật gật đầu không nói gì thêm hạ tam quý thấy chu hạo đang nhìn h u y ễ n cảnh màn sáng cũng liền không nói thêm gì nữa lẳng mà trở tại chu hạo bên người chờ chu hạo phân phó chu hạo cũng không có còn hắn hắn ánh mắt chủ yếu đặt ở khương quân cùng lăng vũ viễn cảnh màn s Bởi vì hai vì ngoại ư như người như ờ lời mời i biết, hắn đối với bởi hai nói, này hắn hắn Lăng、vũ、còn có nhất định an tình, bởi vậy nếu như bọn hắn hai người hợp cách lời nói, như vậy hắn tự mình hắn thành công là à vậy vậy hợp cách đều tự mặt, Vũ có ra tỷ lệ rất lệ lớn. n g o trừ cái này khương quân cùng lăng vũ bên ngoài chu hạo còn chú ý một cái người cái kia liền là vạn thiên h à n h người này khôi lỗi thuật rất có ý tứ muốn là hợp cách lời nói cũng trực tiếp chiêu tiến lăng thiên tập đoàn a ngoại trừ ba người này chu hạo liền không có chú ý những người khác bởi vì hắn chuẩn bị đem những người này toàn bộ giao cho vương duyệt giải quyết hắn chỉ cần đem ký ức thủy tinh mang về để cho vương duyệt cẩn thận nghiên cứu liền tốt liên rằng này chu hạo đang lẳng lặng mà nhìn hạ tam quý thì tại bên cạnh lặng lặng mà bồi lấy chu hạo dư quang đột nhiên lường hạ tam quý một mắt suy nghĩ phát tán mà nghĩ đến muốn làm m ộ dung tại liền tốt ai hắn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên thở dài hạ tam quý hơi sưng sở mở miệng hỏi làm sao lão bản không có gì chu hạo nhẹ nhàng mà lắc đầu trận liền không nói thêm gì nữa hết sức chuyên chú mà nhìn huyễn cảnh m à n sáng hạ tam quý không rõ ràng cho lắm nghi ngờ gãi gãi đầu bất quá hắn cũng không dám hỏi cái gì đành phải lần nữa ngậm miệng lại yên tính trở lại